thịnh thế Đức phi Phượng Kinh chương 146 trăm bốn dung quý đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện Tây lăng trong đại trướng khí ác lạnh đến thấu xương từ khi tây lăng xuất binh đến nay sắc mặt trấn nam vương cũng chưa từng khó nhìn đến phơi kể từ khi mặc tu nghiu đột nhiên xuất hiện đoạt lại thành tín dương Toàn quân đội đại sở phản phất như bất chật sống lại Chỉ trong chừng 10 ngày ngắn ngủi, Thành quả tiến công trong gần một tháng cứ như thế mà tan tàn Lộ quân Phương Bắc bị mặt tu nghiêu bất ngờ tập kết Đánh cho hoa rơi nước chảy không nói Mà lộ quân phía Nam cũng liên tiếp bị áp chế chỉ còn lại quân đội do trấn nam vương tự mình trấn giữ coi như ổn định nhưng nếu muốn một lần nữa đoạt lại thành tín dương từ tây mặt tu nghiêu đúng là quá khó khăn đã vậy bọn họ còn bại dưới tây định vương phi mà mất năm vạn gánh lương thực cùng với mấy trăm vạn lượng bạc trắng điều này khiến cho lương thảo của đại quân tây lăng vốn được coi là cực kỳ đầy đủ khi đối mặt với mùa đông sắp tới Giống như đã rét vì tuyết lại còn thêm giá lạnh vì sương Xin vương gia bớt giận các tướng lĩnh hơi nơm nớp lo sợ nói Trấn nam vương hừ lạnh một tiếng bớt giận, lại bớt giận Trừ bỏ bớt giận các ngươi còn có thể nói gì khác Biết vương gia đang nổi nóng Các tướng lĩnh nơi nào còn dám nói chuyện Chỉ đành đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lôi đằng phong đang ngồi một bên Lôi đằng phong cười nhạt Đứng dậy nói với trấn nam vương phụ vương Chúng ta cũng đã biết mặt tu nghiêu khó đối phó Phụ vương cũng đừng làm khó dễ bọn họ Dù sao bọn họ cũng đã tận lực rồi Trấn nam vương hừ nhẹ một tiếng Lạnh nhạt quét mắt qua một lượt đám người phía dưới nói ra ngoài hết cho ta Ngày mai nếu lại bị mặt gia quân đánh cho luống cuốn tay chân Thì các ngươi tự mình vứt khôi giáp đi xuống làm binh sĩ Mọi người li liệt đồng ý cảm kiếp nhìn lôi đằng phong một cái rồi ổ xìu ra khỏi đại trướng Trong đại trướng chỉ còn lại phụ tử trấn Nam Vương Lôi đằng phong mới cười nói phụ Vương Muốn đối phó với mặt Tu Nghiêu cũng không thể gấp gáp Mặc dù mấy ngày qua chúng ta thất thế Nhưng nhìn thế cục trước mắt Cũng không thể nói chúng ta đang thế hạ phong được Trấn Nam Vương than nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói sao bản vương lại không hiểu điểm này Nhưng mà Đằng phong à không nên coi thường mặt Tu Nghiêu Theo như bản vương thấy Mặt Tu Nghiêu lại càng nguy hiểm hơn Mặt Lưu Giang Lôi đằng phong có chút ngoài ý muốn nhướng mày Không nghĩ tới phụ vương lại đánh giá cao Mặt Tu Nghiêu mới gặp Mặt vài lần như vậy Phải biết rằng Mặt Lưu Giang Phụ thân của Mặt Tu Nghiêu Chính là kẻ thù duy nhất từ trước đến giờ Cũng là kẻ thù lớn nhất kiếp này của phụ vương hắn đấy không phải là hậu sinh khả úy sao? Nếu những năm qua mặc tu nghiu trôi qua an an ổn ổn thì có lẽ bản vương sẽ không coi trọng hắn như vậy. Nhưng con cũng biết cuộc sống những năm qua của hắn là cái dạng gì, tổn thương năm đó là cái dạng gì. Nhưng con nhìn một chút biểu hiện của mặt gia quân mấy ngày qua, Thế mà mặc Tu Nghiêu lại hoàn toàn không có chuyện dùng không quen tay dù chỉ một chút, thậm chí so với tài dụng binh trong truyền thuyết lại càng thêm lão luyện. Điều này nói rõ, cho dù 7-8 năm này, mặc Tu Nghiêu một thân ốm đau bệnh tật trong định quốc vương phủ, không bước chân ra cửa, Nhưng hắn vẫn có năng lực nắm hoàn toàn thế lực của mặt gia quân trong tay đấy Hơn nửa mặt gia quân vẫn tâm phục khẩu phục hắn đấy Điểm này Đằng phong con nghĩ mình có thể làm được không trấn nam vương thản nhiên nói Lôi đằng phong khẽ cao mày suy tư trong chút lát ngẫm đầu lên gương mặt có chút ngưng trọng Trong tươi cười mang theo chút xấu hổ cùng với không cam lòng cuối cùng vẫn lắc đầu nói nhi tự bất tài không làm được Năm đó mặc tu nghiêu trọng thương thế nào Không có ai biết rõ hơn hắn Hắn tự hỏi nếu mình ở trong tình cảnh như vậy Tuyệt đối không có cách nào giống như mặt tu nghiêu Vẫn có thể hoàng mỹ nắm mặt gia quân trong tay Thậm chí còn có thể sớm đã bị thốn khổ và hành hại như vậy khiến cho đã kiếp chán trường. Hoặc cũng có thể sẽ bị cường hận cắn nút mà trở nên điên cuồng. Trấn Nam Vương gật đầu có chút vui mừng nói có thể hiểu rõ thiết sót của mình là tốt. Mặt lưu danh sinh được nhi tử tốt còn có con dâu tốt. Thật là tốt số. Lôi đằng phong nhớ tới ngày đó trao đổi con tin. Nữ tử mặc một bộ quần áo trắng như tuyết thẳng nhiên nói nói cười cười Không thể không thừa nhận vận khí mặt tu nghiêu thật tốt cưới được một nữ tử như vậy làm vợ thiên hạ có biết bao anh hùng hào kiệt cũng hâm mộ mặt tu nghiêu đến chết đấy Phụ vương có tính toán gì không lôi đằng phong hỏi Trấn Nam vương nhớ mày nói con cảm thấy phi phụ sẽ có tính toán gì Lôi đằng phong cười nói vừa rồi phụ vương ngoài mặt thoạt nhìn cực kỳ tức giận, nhưng thật ra cũng không có tức giận. Điều này nói rõ trong lòng phụ vương thật ra thì đã có biện pháp rồi. Nếu phụ vương thật sự tức giận, đừng nói là hắn cầu tình, chỉ sợ ngay cả thiên hoàng lão nhân ra tới cũng vô ích. Trấn nam vương không để ý vuốt vuốt nhẫn ngọc ngọc ban chỉ trên tay. Lạnh lùng cười một tiếng năm đó là mặt tu nghiêu mạng lớn Định quốc vương phủ mới không bước vào tuyệt lộ Lần này Bản vương cũng muốn nhìn xem có phải mạng hắn vẫn lớn như vậy hay không đấy Trong lòng lôi đằng phong vừa động Thần sắc khẽ biến nói phụ vương định Trấn nam vương thẳng nhiên cười nói người không vừa mắc Định quốc vương phủ cũng không chỉ có một mình bản vương Vương gia nói không sai, người không vừa mắt Định quốc vương phụ đúng là không ít. Thế nhưng thiên hạ này người muốn nó biến mất lại rất nhiều đấy. Một giọng nói mềm mại đáng yêu từ bên ngoài trướng truyền đến, Lôi Đằng Phong nghe thấy nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Trấn Nam Vương nhìn trong mắt có chút buồn cười lắc đầu. Rèm của đại trướng bị vén lên từ phía ngoài Một bóng ảnh tinh tế hiểu điệu bước đến Đi qua bình phong theo hổ khiếu sơn lâm Trong đại trướng xuất hiện một nữ tử Một thân cung trang màu hồng Đôi mày thanh mảnh không vẽ mà đen Môi anh đào không tô mà đỏ thắm Dung mạo tinh xảo không tìm ra một nét không hài hòa Sóng mắt nhẹ nhàng vừa chuyển Mang theo điểm điểm tinh quan khiến cho người ta không khỏi say mê đắm chìm trong đó Cho dù lôi đằng phong rất chán ghét nàng Nhưng khi nàng đưa ánh mắt nhìn sang lại không khỏi bàn hoàng trong chốc lát Thấy ánh mắt sáng ngời của lôi đằng phong Cô gái khẽ nhất khó ngôi nở một nụ cười Chậm rãi tiến lên hiểu điệu nói tham kiến vương gia Thế tử Trấn Nam Vương nhàn nhạt nhìn nàng, hỏi sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng nơi đó không cần đến ngươi sao? Cô gái khẽ chuyển mị nhãn, cười nói vương gia cứ nói đùa. Hoàng thượng hiện giờ bệnh nặng trên giường. Có hoàng hậu nương nương bên cạnh là đủ rồi. Nơi nào còn cần ta gầu hạ? Chẳng lẽ vương gia không chào đón ta sao? Trấn Nam vương cười nói sao có thể Ngươi tới vừa đúng lúc bản vương có việc cần ngươi hỗ trợ Cô gái cười đến càng thêm vui vẻ Một tiếng cười của nàng khiến cho đại trướng vốn cứng ngắc uy nghiêm nhất thời như nhiều thêm mấy phần thi vị Xin vương gia phân phó Lung nhi nhất định vì vương gia tận lực Cô gái này Chính là Quynh Dung Quý Phi Bạc Lung của Tây Lăng Cũng chính là Tô Tuế Điệp Mỹ Nhân Đệ Nhất của Đại sở ngày trước Lôi đằng phong thất thần cũng chỉ là chuyện trong giây phút Thật ra khi bọn họ vừa mở miệng nói chuyện hắn cũng đã phục hồi lại tinh thần Chẳng qua là trầm mặt nghe hai người nói chuyện với nhau Ánh mắt quét về phía Tô Tuế Điệp vẫn tràn đầy chán ghét và khinh thường Dường như hắn đang nhìn một thứ đồ dơ bẩn Nhưng sâu trong đáy mắt hình như có chút xảy vui Từ lúc bắt đầu nói chuyện Trấn Nam Vương vẫn chú ý thần sắc của Nhi Tử Thấy hắn như thế không khỏi khẽ thở dài trong lòng Đằng Phong là con nối dòng duy nhất của hắn Thậm chí cũng là hài tử ưu tú nhất trong hoàng tộc Tây Lăng Đáng tiếc vẫn thua kém mặt tu nghiêu một chút như vậy Vương gia có gì phân phó tô tuế điệp cười nói Trấn Nam vương tự tiếu phi tiếu nhìn nàng lung nhi vội vã tới đây như vậy Chắc đã biết mặt tu nghiêu đang ở thành tính dương rồi chứ Tô tuế điệp có chút giật mình đấy mắt thật nhanh xẹp qua một tia bất thường Nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi nụ cười quyến rũ Uyển chuyển nhìn trấn Nam Vương một cái nói lung nhi quả thật đã biết mặt tu nghiêu đang ở Tĩnh dương Nhưng lúc lung nhi biết chuyện này đã là lúc đi được nửa đường rồi Chẳng lẽ ta không thể bởi vì tưởng niệm Vương gia mới đến sao Quả nhiên trong mắt Vương gia đã sớm không có lung nhi Trấn Nam Vương nhàn nhã thưởng thức mỹ nhân tuyệt sắc hờn dội trước mắt. Cười nhạt đưa tay kéo người gần lại trong ngực cười vang nói làm sao bản vương lại không nhớ đến lung nhi đây. Vương ra. Mỹ nhân mềm mại không xương dính sát trên người trấn Nam Vương, nụm nịu lên tiếng. Sắc mặt lôi đằng phong khó coi nhìn một màn trước mắt. Rốt cục vẫn không nhịn được lạnh lùng nói phụ vương. Nếu không có chuyện gì Nhi tử xin cáo lui trước Trấn Nam Vương buông tô tuế điệp ra Nhìn lôi đằng phong lắc đầu nói đứa nhỏ này cái gì cũng tốt Chỉ là mọi việc quá mức khắc khe Nụ cười trên mặt lôi đằng phong thoáng cái đã không còn sót lại chút gì Liết tô tuế điệp một cái nói Nhi tử không cần thiết Bởi vì một người đàn bà giom phụ mà khắc khe Chẳng qua là nhìn thấy thì chán ghét thôi Ngươi Lôi đằng phong ngươi khinh người quá đáng Tô tế điệp tức giận Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Quỷ khuyết đưa trong mắt hồng hồng Nhìn trấn nam vương Không cam lòng nói vương ra Người nhìn một chút xem Thế tử hắn lại nói ta như vậy Ta Luôn nhi thật là không còn mặt mũi Để sống nữa rồi Được lắm, hai người các ngươi vừa thấy mặt đã ẩm ẩy Trấn Nam Vương thu hồi nụ cười trên mặt cao mày nói Tô Tuế Điệp hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua lôi đằng phong sớm đã kiềm chế được Lôi đằng phong nói nếu không có chuyện gì, Nhi tử đi trước Trấn Nam Vương lắc lắc đầu nói đợi đã, nói chính sự đi Lung Nhi, chuyện mặt tu nghiêu ngươi có tính toán gì không? Tô tuế điệp khẽ cao đôi mi thanh tú Nhưng rất nhanh đã ngẫm đầu lên Cười duyên nói vương gia có muốn lung nhi quay về tìm hắn Trấn nam vương cười nói quay về tìm hắn Ngươi cảm thấy hắn bây giờ sẽ chấp nhận ngươi sao Khắp thiên hạ còn người nào không biết Định quốc vương gia thâm tình với vương phi Tình hữu độc chung trong lòng chỉ có một mình vương phi sao Trong mắt Tô Tuế Điệp hiện lên một tia oán hận Nhưng khi ngẫm đầu lại chỉ thấy ánh mắt mềm mại quyến rũ như trước Ông Nhu nói vương ra không tin ta sao Lung Nhi đã cùng định vương từ nhỏ lớn lên cùng nhau đấy Chẳng lẽ ta lại thua kém dịp ly ba không kia sao dịp ly kia Trừ có một gia thế không tệ thì còn có cái gì Không, ngay cả gia thế không tệ Cũng nàng ta không có Chỉ có một ông ngoại tốt mà thôi Đáng tiếc thanh vân tiên sinh Đã nhiều năm không hỏi thế sự Nàng là vị hôn thê danh Chính ngôn thuận của định vương Là đại sở Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Chẳng lẽ còn không sánh Bằng một nữ nhân không tài không mạo ư Lôi đằng phong kinh thường khẽ hừ một tiếng Rất rõ ràng biểu đạt ý kiến của mình Tô túy điệp tức giận trừng mắt liếc hắn một cái trấn nam vương cười nói sao có thể Bạn vương tuyệt đối tin tưởng lung nhi kiếp này chính là đại mỹ nhân tuyệt thế vô song Làm sao mặc tu nghiêu có thể không bại dưới váy của lung nhi Tô túy điệp hơi đắc ý ngoãn mặt hướng lôi đằng phong cười một tiếng Vương ra muốn ta làm cái gì Trấn Nam Vương mỉm cười không nói Phụ Vương, mặt tu nghiu có thể mắc câu sao Đợi đến khi Tô Tuế Điệp rời khỏi đại trướng Lôi Đằng Phong mới cao mày hỏi Trấn Nam Vương nhìn hắn con cảm thấy Bản Vương có mê luyến nàng ta sao Lôi Đằng Phong lắc đầu Tất nhiên hắn thấy rõ Phụ Vương và Tô Tuế Điệp Có chút liên quan Nhưng tuyệt đối không phải là chân tình Trấn Nam Vương cười nói nếu bản vương không trúng chiêu, sao mặt tu nghiêu lại có thể Vậy phụ vương, để cho nàng ta đi câu dẫn mặt tu nghiêu có phải là đồ dẫn quá mức hay không Nếu người đàn bà kia có bản lãnh câu dẫn mặt tu nghiêu Thì sao nàng ta lại có thể xuất hiện ở Tây Lăng Trấn Nam Vương cười nói ai nói bản vương muốn nàng đi câu dẫn mặt tu nghiêu Có định quốc vương phi tuyệt vời như vậy, bạch lung kia chỉ là cái cái bình hoa làm nền thôi. Lôi đằng phong nhớ nhớ mày, rất nhanh nhớ mày ngẫm đầu nhìn trấn nam vương nói phụ vương có ý định khác. Chẳng qua là muốn nàng ta rời tầm mắt mặt tu nghiu một chút thôi. Nếu ngay cả chuyện này cũng làm không tốt thì cũng không còn cần tới nàng ta nữa. Trấn nam vương lạnh lùng cười một tiếng, Giọng điệu lãnh khúc vô tình nơi nào còn có nửa điểm ung nhu xuống á vừa rồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif